Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không biết có phản đối hay không? Mẹ sẽ thử nói cho ông ấy Mà kệ như thế nào Con trai cảm ơn con Mẹ muốn cảm ơn thì cảm ơn con dâu đi Chú ý này là của Phong Linh Không biết sao trong đầu cô ấy lại có thể nghĩ nhiều như vậy lôi dương cười khẽ Nói chuyện với mẹ một lúc Mới gác máy Một bàn tay trắng bất chuột đánh vào mặt hắn Anh đứa con này thật là bất hiếu Lại dùng lời nói dỗ ngon dỗ ngọt mẹ đầu của em làm sao có thể nghĩ gì cũng sẽ không nghĩ đến việc đem con mình mang họ mẹ chồng rõ ràng là anh mưu tính sâu xa cẩn thận sắp xếp lại có lòng hiếu thảo mà có thể động não nghĩ đến việc này nói với bề trên đem công lao thuộc về em nàng mở cái miệng nhỏ nhắn không muốn thừa nhận điều căn bản không phải là công lao của nàng nhà đầu ngốc như vậy mẹ sẽ yêu thương em cả đời Hắn hy vọng mẹ yêu thương nàng, yêu nhiều như bà đã yêu thương hắn, nếu không cũng phải bằng một nửa tình yêu bà dành cho hắn. Chuyện này là như thế nào? Phong Linh vẫn là không thích cảm giác lừa dối người khác. Nàng cũng muốn biết mẹ chồng có hay không thích nàng, nhưng cũng không nên làm theo cách này. Còn có, bà sẽ không yêu đứa trẻ cả đời. Cảm động, tôn trọng em cũng cảm động đối với những gì em làm cho Long Điền gia tộc. Từ nay về sau, địa vị của em ở Long Điền gia tộc sẽ vững vàng không đổi. Cho dù anh chết Cũng không có ai đuổi em đi Một bàn tay hoang mang Rối loạn vội vã chặn miệng hắn Phòng linh có điểm tức giận trừng mắt nhìn hắn Ai muốn nghe anh nói những lời này Không được nói Nếu nói nữa cho dù không có ai đuổi em đi Em cũng sẽ tự trốn đi Thật là tức giận Phụ nữ mang thai quả nhiên tính tình thay đổi Có điều nàng tức giận bộ dáng thật đáng yêu Thấy thế nào đều vẫn là giống như lúc trước Rất thuận mắt hắn Biết rồi bà xã Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng Hôn môi một chút Có điều nếu có một ngày em muốn bỏ nhà đi Như vừa nói Thì nhớ dẫn anh đi theo nhé Em vì sao phải thế Bởi vì anh không có em thì không được Không có tình yêu của em Trời mới biết anh có thể sống được bao lâu Lại nói nhảm rồi Giống như là người nghiện giả bệnh Những lời nói như vậy Nói ra tự nhiên như không Ăn vạ lại bá đạo Giả vô tội lại giả đáng thương nhưng mà nàng biết là hắn rất yêu nàng, rất rất yêu, yêu đến không có nàng không được. hại nàng lúc đi đường mồi nhịn không được mà luôn nhắc lên, bởi vì nàng thật sự, thật sự rất hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện, cảm ơn các bạn đã đón nghe, nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện để được đón nghe những câu chuyện hay nhất nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.